Quân đã nghĩ đó là một ảo giác. Ừ, nhưng vẫn có một cái gì đó, một cái gì đó tựa như trong vô thức, khiến Quân sau phút ngần ngơ thì bật cả người dậy. Bóng dáng cô gái mảnh khảnh đã khuất dần sau mớ cây lá trùng điệp. Phía sau cô, một gã tây to lớn rảnh ràng che khuất tầm mắt của Quân. Và rồi chỉ sau vài giây, cả cánh rừng đã che giấu họ. Quân rút chai nước trong túi, uống một ngụm. Dòng nước vừa chảy xuống cổ họng, cũng là lúc anh thấy tự mình vớ vẩn. Hôm nay là ngày giữa tuần, những tua leo fan đã thưa vắng hơn hẳn. Hơn nữa xín trại cũng không phải là cung đường quá phổ biến, nên việc gặp một nhóm khác là khá hãn hữu. Không lẽ anh lại trông mong ở giữa xứ đồng không mông thế này? Có thể gặp được cô nàng mà anh vẫn để ý tìm kiếm trong hơn một năm qua Quên đi Cuộc đời đẻ ra những sự gặp tình cờ Để những kẻ xa lạ trở nên gần gũi và yêu thương nhau Chuyện đó nhan nhản trên những bộ phim truyền hình dài tập Và cả trong đầu óc của những cô nàng lạc quan, vô đối như là Dương chẳng hạn Nhưng ba mớ câu chuyện xến sẩm kiểu ấy không dành cho anh Quân huyết xáo nghĩ, một nụ hôn điên rồ, một sự động chạm điên rồ trong một đêm điên rồ cách đây hơn một năm cũng là quá đủ. Quân đứng hẳn dậy, sốc ba lô lên, tiếp tục đi. Mắn thấy quân tiếp tục bước thì nhẹ nhàng quay người vượt lên dẫn đường. Những con đường giữa núi ngoản nguèo hết sốc nọ đến dốc kia. Và cả những tảng đá chán ngang, vô duyên vô cớ khiến mồ hôi quân đổ ra như tắm. Nhưng những cơn gió từ đỉnh trời cùng những làn mây trắng cứ tràn đến khiến cả người quân nhanh chóng hong khô. Dần dần, quân đã bắt được nhịp độ của chuyến hành trình. Anh không còn mệt và thở hào hển như lúc đầu nữa. Giữa trưa, trên một khoảng đất bằng cách mặt đất chừng 1.000 m Quân và Mắn dừng chân nghỉ tạm. Mắn lấy từ trong chiếc ủi ra một nắm xôi được ủ kỹ, vẫn còn ấm nóng đưa cho Quân. Còn cậu chỉ dùng một chiếc bánh mì nhỏ. Quân nải nỉ được cậu ăn xôi với mình, nên rút cục anh đưa cho cậu một thỏi sô-cô-la. Đã nghe rằng chuyến hành trình sẽ mất sức, Quân gam ít đồ lương thực cùng mấy lon bỏ hút. Xem ra đến giờ cũng khá là hữu dụng nhưng mãnh nhất quyết không dùng thỏi sô cô la đó. Khi Quân Gạng hỏi, hắn ngượng ngịu nói bằng thứ tiếng Kinh không sõi lắm rằng cậu để dành món quà này cho một cô gái ở trong bản. Nhìn nét mặt ngây thơ đỏ hồng đó, Quân bỗng nhiên đẩy ao ước. Anh ao ước có những mối chân tình như thế, những niềm vui giản dị như thế is feeling awful again i'm in love now Cuộc sống mấy năm nay của Quân đi vào ổn định, không còn những lần đấu giải ở trong nước hay khu vực. Quân miệt mài trong cuộc chơi thương trường và phát hiện ra nó cũng là một thứ men say khác. Mẹ anh sau khi dọn hết đống của nả cho anh và bảo anh muốn làm gì thì làm, thì đầu óc bà lúc nào cũng đau đầu việc kiếm cho anh một cô vợ. Trong túi bà lúc nào cũng có danh sách vài mét Những cô nàng không con nhà gia giáo Thì cũng châm anh thế phiệt Làm anh nhiều lúc thấy mình giống hệt tình trạng gái già của Dương ngày trước Và ngay cả cô nàng ấy Cùng ông anh quý hóa của anh Cũng ngấp nghển nhìn quanh Mong anh tìm được một ai đó Để mà chói chân chói cổ Riêng bố anh Người mà trước kia anh tưởng là ông nội mình Thì chẳng nói gì Ông chỉ lặng lẽ theo dõi những bước đi của anh và đôi khi đưa ra vài cảnh báo. Tất cả chỉ có thế, niềm vui duy nhất của Quân có được chính là cô công chúa với đôi mắt đen, gò má phúng phính, yêu ăn tuyệt đối và lúc nào cũng sẵn sàng dương vây với bất cứ ai giới tính nữ lại gần anh. Nghĩ cũng buồn cười. Không biết đã bao nhiêu nàng chân dài chân ngắn Từng ghen tuông, ganh tị Với nàng công chúa ấy Nhìn con bé Quân hay mơ tưởng đến một mái ấm Để anh lao về mỗi buổi chiều Có một cụ vợ Đeo tạp dề nấu cơm cho anh ăn Một cô bé con mắt một mí Ôm chặt cẳng chân anh không rời Và nói liến láo Đến mức miệng chẳng còn kịp Ăn da non nữa Nhưng bao giờ anh mới có được điều đó Khi xung quanh anh, mọi thứ đều quá trừng phủ phiếm. Những mối quan hệ đến và đi đôi khi cũng có ý nghĩa trong một thời điểm nhất định nào đó. Nhưng rồi cũng lại trôi qua và hầu như không động lại một điều gì. Không ai, không một ai khiến cho anh có cảm giác muốn dành thỏa sô-cô-la của mình cho người ấy. Quân rút khỏi dòng suy tưởng miên man khi giờ nghỉ chưa ngắn ngủi đã đến. Hai người lại đi, leo và trèo, đôi khi vấp rồi ngã. Buổi chiều, họ lạc dần vào một cánh rừng trúc tuyệt đẹp. Những vòng cây mảnh mai đan chặt với nhau, thả xuống mặt đất một lớp thảm lá ẩm ướt và êm dịu. Quân lôi máy ra chụp và kiệu ảnh, rồi cặm cụi đi tiếp. Mùa thu trong khu rừng đang bày ra những sắc màu sặc sỡ nhất, khiến đôi chân anh dường như quên mệt mỏi. Nhưng đường vẫn dài, vẫn dài. Họ xuyên qua những rừng trẻ cổ thụ, đi luồn lách qua những con đường giống hệt như bụi rậm, đi mãi, đi mãi. Có một lúc nào đó, quân nhìn thẳng phía xa, thấy giữa những tán cây, có ba người cao thấp lớn bé khác nhau, cũng đang bám nhau đi phía trước. Vẫn thấy thấp thoáng chiếc áo cột lưng màu ghi đó. Nhưng chưa lần nào anh và Mắn đuổi kịp họ. Thực ra anh không muốn đuổi theo. Có lẽ vì anh thích cái ý nghĩ thú vị, mơ hồ võ đoán về cô gái có vòng eo nhỏ xíu đã bước đi qua mình nên vẫn chậm rãi đi. Chứ anh không thích theo đuổi, nhìn cho rõ để rồi phát hiện ra đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Hoàng hôn dần xuống nơi đỉnh núi, sương lạnh lan đến nhiều hơn Và khi cơ thể anh thực sự rã rời Đến mức muốn quăng mình xuống cái thung lũng quá chừng êm ái dưới kia Thì Rốt cục mắn cũng quay nhìn anh, mỉm cười và nói đã đến điểm rừng 2.200m Đó là một khu lán trại đơn giản được dựng tạm ngoài trời Quân quảng đồ vào trong lán rồi ra vốc nước rửa mặt Khi giọt nước rơi xuống tay anh, đến giây sau đó, anh mới nhận thức rõ về sự lạnh bút của nó, lạnh đến thấu xương. Tay anh run dẩy, chui vào túi quần của mình, nhìn quanh quất một lần nữa nơi mình sẽ qua đêm, và rồi quân trợt sững lại. Từ phía về kép xe ở sát bìa rừng, một gã tây bước về phía anh. Tất nhiên, một gã Tây dù trắng đen béo gầy gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan quái gì đến anh. Nhưng anh vẫn nhớ cô gái ấy đi cùng gã Tây này. Nghĩa là cô gái ấy cũng đang ở quanh đây. Và thế nghĩa là rất có thể ảo giác của anh sẽ thể hiện thực ngay trước mắt. Nó có thể khiến anh vỡ mộng, nhưng cũng có thể khiến anh... Quần không tìm được từ để diễn tả cảm xúc của mình. Nếu suy tưởng của anh thành hiện thực Anh đưa mắt nhìn quen lần nữa Và đúng lúc đó Từ trong lán trại Một cô gái với mái tóc nâu Bùng xóa bước ra Quân nhìn cô như mất trí Bằng một cái vút tóc Mớ tóc dày hỗn loạn Đã được an vị ra phía sau vai Để khuôn mặt cô lộ ra trọn vẹn Đó là khuôn mặt Anh từng quen biết Bờ eo anh từng ôm Đôi môi anh từng hơn, và cả đôi mắt từng nhìn anh sợ hãi. Quân vẫn nhìn cô đâm đâm, ánh mắt thậm chí có phần sống dượng của anh không làm cô mảy mảy để ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, không còn áo khoác chít ngang eo, chỉ thấy áo thun màu hồng nhạt rộng rãi, chiếc quần rằn ri với những chiếc túi rộng lùng phùng, đôi giày thể thao đen đơn giản. Cô đi về phía anh trong ánh nắng cuối cùng của một ngày. Như một giấc mơ chớm trở thành hiện thực. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quân thêm một lần sững sờ. Đôi mắt nâu tròn trong vắt nhìn anh bình thản. Bình thản đến mức nó còn hơn là sự rừng rưng. Đến nỗi Quân mơ hổ nghĩ, có khi nào một cô gái có thể rừng rưng với người từng hôn mình đến vậy? Quân nhách miệng lên cười. Được thôi, coi như là làm quen lại từ đầu. Nếu như cô nàng đã cố tình làm mặt lạ với anh. Anh bước hẳn ra giữa đường để cô không có chỗ nào mà tránh đi cả tay sờ túi quần. Quân Lử Đừ nhìn cô gái đang nhẹ nhàng tiến về phía mình. Cái nhìn buộc người đối diện phải có một phản ứng. Trừ phi người đó thậm chí đến phép lịch sự tối thiểu cũng không màng. Cuối cùng, đến tận khi hai người sắp lướt qua nhau, cô mới khẽ ngước lên nhìn anh, mỉm nhẹ nụ cười. Nụ cười hàm ý rất vui được làm quen ấy, còn có phần ngưỡng mộ. Khiến quân ra trong thoáng chốc. Cô, cô đúng thật không nhận ra anh. Và sau đó, cô lướt qua anh chẳng khác lướt qua bất cứ một cục đá nào nằm trên chặng đường cô đi chinh phục nóc nhà Đông Dương này. Quân quay người nhìn theo, chỉ thấy cái lưng mảnh mai ấy đi đến bên gã Tây và nghe giọng gã ta hào hứng. Ai thủy, look we get to eat green chicken tonight. Thái Thụy. Thực ra thì anh vẫn nhớ tên của cô. Buổi tối, trời sập xuống rất nhanh, cái lạnh cũng mỗi lúc một ngấm sâu dần. Lán trại chỉ có 3 khách. Quân ngẫm nghĩ rồi nhờ Mãn đi làm giao liên cho hai đoàn sáp nhập với nhau. Porter cũng cùng ăn luôn cho ấm cúng. Tuy nhiên, cậu bé này lại e ngại, nói rằng nguyên tắc là Porter không được ăn cùng khách. Quân nhăn mặt, cố tình ép cậu ta Vậy trái y khách có phải là nguyên tắc không? Mắn cao mày khó nghĩ Quân vỗ vai cậu bé Linh động một chút anh bạn Hôm nay ít người mà dứt lời Quân để mặc mắn đi thương thuyết Còn mình quay vào lán Anh đã nhìn thấy sự lung lay của cậu ta Và cứ để cái sự lung lay đó Hóa thành hành động Nhưng kết quả của hành động đó thì quả là đáng thất vọng. Khi quân thay đổi xong, đi ra thì thấy mắn đang ngượng nghịu nói với Ái Thụy. Vẻ mặt cô rất chăm chú nhẫn nại. Nhưng không lâu sau, cô nàng mỉm cười rơi khẽ lắc đầu. Không đén được tò mò, quân bước tới gần hơn. Và anh nghe tiếng cô lắng máng. Thực sự thì tụi chị không thích ăn cơm với người lạ trong khoảnh khắc vừa dứt lời, Ái Thụy nhìn qua vai hắn và chạm ánh mắt Quân. Quân nở nụ cười khinh bạc, hơi nhún vai rồi quay trở lại lấn trại. Nhưng trong anh, một ngọn lửa vùng lên phẫn nộ. Chính anh cũng không biết mình phẫn nộ vì cụm từ tụi chị hay từ người lạ, hay vì cái ánh mắt lạnh nhạt kiêu ngạo kia nữa. Nhưng đúng thực là muốn phát điên. Cô ta làm mặt lạ Cô ta lẳng cao và cô ta dám nói không với anh, không chỉ một lần. Bữa tối thật tẻ ngắt, quần và mắn lặng lẽ ăn bên này. Bên kia, ái thụy và mắc. Quần đã nghe cô gọi anh ta như thế, ngồi ăn, chăm sóc nhau, cười với nhau, làm đủ thứ ngớ ngẩn với nhau. Và chết tiệt, chết tiệt là anh nhận ra, cô cố tình ra vẻ không quen anh. Để tiện đường mồi chài tay móc mắt xanh mũi lõ nọ ờ, ở đời quả báo nhanh thật anh vừa hắt hủi cô nàng vị o anh phủi không bằng phủi bụi giờ cũng có cô nàng coi anh chẳng bằng mắt mũi nghĩ đến cảnh lát nữa nằm vào trong lán nếu anh chẳng mắc kia vẫn còn sức lực sau một ngày mệt nhọc vẫn chiến đấu mời em mất nâu nàyy nữa thì chắc Anh chỉ có nước ra ngoài trời mà ngủ Hay nằm đấy vỡ tim mà chết Vỡ tim chết Anh nghĩ cái quái gì thế này Lởn vờn về một cô nàng Mà ấn tượng về cô ta Thực sự là gì Tốt, xấu, đẹp, bình thường Hay tệ hại Anh cũng không giải đáp nổi Đã thế cô nàng lại còn lờ lờ lơ với anh Coi anh chẳng bằng cục đất Và đã thế, từ cái lúc nhìn cô ta và gã kia xí xô xí xổ, anh Toàn hình dung ra cảnh hai người đã thân mật đến độ nào, đã xyz gì chưa với một tâm tình cực kỳ khó chịu. Đúng thật, đầu óc anh hỏng mất rồi. Có khi về đến Sapa, phải tìm đến ngay nàng việu anh nóng bỏng để nàng ta hẳn xì đầu óc lại cho mình mất. Đêm trên dãy hoảng liên im ắng tịch mịch, cái lạnh cùng hơi xương mỗi lúc một thấm sâu. Quân lôi chai rượu nhỏ nhét trong ba lô, ngồi nhấm nháp trước đống lửa mà mắn đã mùi lên cho anh. Bầu trời vùng núi trong sáng, những ngồi sao chi chít và lấp lánh đến mức quân phải thở dài. Ở dưới xuôi, một đêm sao sáng thế này sẽ hứa hẹn hôm sau là một ngày nắng chói. Còn ở đây, quân không biết dự báo đó có chuẩn không Có tiếng bước chân đi qua Quân lơ đãng ngẩng lên nhìn Ái Thụy cầm bàn chải đánh răng, khăn mặt đi về phía vỏi nước Mắn đã khuyên rằng mùa lạnh, du khách không nên cầu kỳ Một ngày đánh răng rửa mặt một lần là được rồi Vì nước ở độ cao mùa này rất lạnh, dễ khiến người ta đồng cứng Chắc hẳn Potter bên ấy cũng đã khuyên nhủ, nhưng cô nàng vẫn khăng khăng rồi đây. Nhìn dáng cô ngồi cạm cụi đánh răng, đầu óc quân lập tức lan màn nghĩ tiếp. Cô nàng giờ này hẳn vừa đánh răng, còn răng nàng ta thì cũng đang đánh đàn, và đôi môi thì đông cứng. Ừm, nếu hôn một đôi môi đông cứng, vì lạnh thì sao nhỉ? Những suy tưởng mỗi lúc một xa khiến Quân nóng người. Anh quyết không để mình nghĩ ngợi gì thêm, Quân ngửa cổ uống rượu. Anh không thể ngờ, vì cái sự đông cứng vì lạnh đó mà có người vừa đánh răng rửa mặt xong đã phải lập cập đi đến bên đống lửa, tay hu hu lên cho bớt lạnh. Lấy vẻ mặt rửng rưng nhất, Quân ngồi im lặng lặng uống rượu, không hỏi han, không bình luận. Cô nàng cuồng sạch sẽ kia Thì cũng chỉ im lặng Khẽ xoa xoa tay Thỉnh thoảng còn suýt xoa nho nhỏ Cái không khí im ỉm Xa lạ kỳ quặc ấy Cuối cùng làm quân không chịu nổi Anh quay ra nhìn cô Chia chai rượu nhỏ Cười lở lững Uống một chút không? Chào ấm bụng Ái Thụy tần ngần một thoáng Nhận lấy chai rượu Cô ngắm nghía rồi vặn chai rượu, uống một ngụm nhỏ, nuốt chầm chậm, có phần thưởng thức. Quần liên tiếp bị sự kinh ngạc trấn áp. Anh chỉ đưa chai rượu ra như một cái cớ bắt đầu câu chuyện, không nghĩ cô sẽ nhận. Thế mà cô nhận, không những thế lại còn uống. Quần đã thoáng nghĩ đến một màn rút khăn hay là vỗ lưng nếu như mà cô sặc. Bởi vì chai rượu của anh không hề nhẹ, nhưng không... Dường như cô đang thực sự cần một thứ men ấm. Nhìn khuôn mặt cô hồng lên giữa ánh lửa và cách cô thả lỏng người, tay cầm chai rượu trong lòng, mắt ngước lên nhìn trời sao. Dường như chẳng có gì quan trọng trên thế gian này, khiến tay chân quần ngứa ngáy. Và cái miệng anh cũng ngứa ngáy, nên không kiểm được một câu đà kích. Không thích ăn cơm với người lạ. Nhưng uống rượu cùng người lạ thì lại ok Ái Thụy sững ra nhìn anh quần thậm chí không nhận ra giọng mình đầy thách thức Nếu vậy hôn thêm người lạ một cái thì thế nào?